Lục cảnh vừa dứt lời, không khí an lành vốn có lập tức biến mất, không gian như bị bao phủ bởi một lớp băng giá. Nhiều người xung quanh, bao gồm cả Giang Vàng, đều im lặng, mặt mày đờ đẫn, không ai lên tiếng. Giang Vàng vô thức hỏi lại, Thiếu Hiệp, này muốn gì? Lục cảnh trả lời lạnh lùng. Một người một cánh tay một cái chân. Giang Vàng đổ mồ hôi hột, vội vàng nói, Thiếu Hiệp đùa sao? Lục cảnh lắc đầu, giọng điệu không chút thay đổi. Không phải. Giang Vàng hoảng hốt, thở hỗn hển. Một cánh tay, một cái chân thôi sao? này không bằng trực tiếp lấy mạng của chúng ta, không có tay chân, sống còn không bằng chết. một tên giang phỉ không kìm được, hét lên. phương lão đại, sợ gì hắn? chúng ta cầm vũ khí cùng hắn liều. lời hắn nói lập tức nhận được sự đồng tình của nhiều người. giang vàng hoảng hốt, giận dữ quát lớn, liều cái gì? đừng có ồn ào. hắn biết rõ hai bên trình lệch thực lực quá lớn, lúc này không phải lúc để bày trò cản quấy. hắn vừa giống xong, liền quay sang lục cảnh, gượng gạo cười, nói, thiếu hiệp, cái này có phải hơi quá không? tay chân của chúng ta còn phải dùng để đánh cá. nếu không thì ngài xem, chúng ta tuy nghèo nhưng vẫn có thể kiếm được chút tiền, ngài thả chúng ta đi được không? lục cảnh lạnh lùng đáp, ta không muốn tiền. nghe thấy câu trả lời này, giang vàng cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy từ lòng bàn chân lên tận đầu, toàn thân không khỏi run rẩy. không cần hỏi thêm nữa, ánh mắt băng giá của lục cảnh đã nói rõ tất cả. giang vàng hoàn toàn tuyệt vọng, hắn dường như không chịu nổi, lùi lại vài bước, nhưng bỗng nhiên khom lưng nhặt lấy thanh cương đao rơi trên đất, dùng sức ném về phía lục cảnh. Cùng lúc đó, hắn hét lên một tiếng, tách ra mà chạy. Nghe thấy hiệu lệnh của hắn, đám giang phỉ không tiếp tục, tìm hai chiếc thuyền nhỏ lúc trước nữa, mà chọn một hướng khác, định lao mình xuống dòng sông. Nhóm người này rõ ràng nhận ra rằng, hôm nay phe mình không thể toàn bộ thoát được, nên mới quyết định phân tán và chạy trốn ngay lập tức. Mỗi người dựa vào vận may, ai bị bắt thì chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Dù sao thì, trong tình huống này, chỉ cần có thể chạy thoát được mấy người, thì cũng xem như là thành công, giang vàng trong lòng nghĩ vậy. Dĩ nhiên, hắn cũng hiểu rõ rằng mình có khả năng cao sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên, nên lúc chạy trốn, trong lòng hắn không ngừng lo sợ. Tuy nhiên, khi hắn chạy đến gần mét thuyền, kỳ tích đã xảy ra, hắn vẫn chưa bị bắt, nhìn thấy nước sông ngay trước mắt, răng vàng không khỏi kích động vô cùng. Chỉ cần thêm một bước nữa là hắn có thể thoát khỏi cái chết, nhưng ngay khi hắn định bước tới để mở ra lối thoát, lại một lần nữa bóng dáng mà hắn e ngại xuất hiện trước mặt cảm giác như từ thiên đường rơi xuống địa ngục khiến tâm trạng của giang vàng hoàn toàn sụp đổ tuy nhiên hắn cắn răng vẫn lấy hết dũng khí rút cây cột phần thủy bên cạnh hướng về phía lục cảnh đầm tới đáng tiếc hắn đã cược tính mạng của mình cho một ván bạc và trước một kẻ thù mạnh mẽ hắn chỉ thể hiện được một bước đi đầy tuyệt vọng trong lòng lục cảnh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve trên đỉnh đầu hắn giống như lần trước vỗ vai hắn vậy một khoảnh khắc sau hắn cảm nhận được tín xương sọ vỡ vụn trong đầu một cảm giác nhói đau Vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn quay đầu lại, muốn nhìn xem những huynh tệ thủ hạ của mình, những người đã bỏ chạy, nhưng hắn chỉ thấy những tấm thi thể, tất cả 8 người của hắn, không ai sống sót, ánh mắt, hắn đầy vẻ kinh ngạc, hắn không thể ngờ rằng trong thời gian ngắn như vậy, lục cảnh một mình lại có thể giết sạch tất cả bọn họ. Sau đó, nghi vấn trong lòng hắn dần tắt lịnh, thân hệ mềm nhũn, hắn gục đầu vào thành thuyền, không thể động đậy nữa. Sau khi lục cảnh hạ gục 8 người, hắn không nói thêm gì. Theo như cách truyền thống của kẻ giết người Hắn sờ một cái vào thi thể rồi ném một lượng bạc cho nhà đỏ làm phí thanh lý Sau đó lặng lẽ rời đi, quay về phòng Đến khi bóng dáng của hắn khuất dạng Những người trong khoang thuyền vẫn còn ngẩn ngơ Vì cảnh tượng vừa rồi, lúc này mới bắt đầu hồi phục tinh thần Lúc này, một lão thái thái thở dài một hơi Có vẻ bất mãn, rồi trầm giọng nói Ta thân thể không thoải mái Hai thị nữ lập tức dìu ba đứng dậy Cùng nhau trở về phòng Ba thư sinh nhìn nhau Vẻ mặt có chút bối rối Một lúc sau, một trong số họ lên tiếng Lục, thiếu hiệp, tạm thật ghét ác như cừu Nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút liên tiết cho những lỗi lầm nhân đức Đúng vậy Một người khác gật đầu phụ hạ Nói, thế đạo hiện nay như vậy Những tên giang phỉ ấy cũng chỉ là thân bất do kỵ Hơn nữa giết bọn chúng thì không sao Nhưng vợ con và lão mẫu của chúng sẽ sống ra sao Lời nói thật có lý Một người thở dài nói tiếp Ôi, nghe nói lục thiếu hiệp trước kia làm việc cũng tàn nhẫn như vậy Có lẽ vì không học đủ sách thánh hiền Nếu có ai đó có thể đem lòng mình đặt vào lòng người Mà khuyên nhụ Hắn có thể sẽ để cho đám giang phỉ ấy một con đường sống Nghe khi người thư sinh này nói xong Một tiếng cười nhạo vang lên từ phía sau Tiếng cười đó đầy trầm chọc Làm người ta cảm thấy khó chịu Người thư sinh tức giận ngậm đầu Và nhận ra người cười nhạo mình chính là một thiếu nữ Nàng là người trẻ tuổi nhất trong đám nữ quyến trên thuyền Chỉ khoảng 14 đến 15 tuổi dáng dấp chưa hoàn toàn phát triển Nhưng vẫn có thể thấy nàng là một mỹ nhân Da nàng mịn màng như ngọc, môi đỏ răng trắng, toát lên một vẻ thanh nhã, Như một tiểu thư khuê cách nhà quan lại, đáng tiếc, khí chất này lại bị ánh mắt đảo qua đảo lại của đám người yêu thích gây sự mà phá hủy mất hết. Khi nghe nàng cười nhạo, phu nhân đứng bên cạnh nàng vội vàng quát lên báo ngừng lại, sau đó còn thay nàng nhận lỗi với ba người thư sinh kia. Nhưng thiếu nữ kia lại lộ vẻ khinh bị vẫn tiếp tục dùng ánh mắt coi thường, như thể đang nghĩ, "Các ngươi đều là heo." một người trong đám ấy bị nàng nhìn đến không chịu nổi, liên mở miệng hỏi: thỉnh giáo cô nương vừa rồi tại sao lại bật cười vì nhìn thấy chuyện buồn cười thôi mà thiếu nữ không để ý ánh mắt ngăn cản của mẫu thân cười hì hì nói chuyện gì buồn cười một thư sinh khác cũng không nhịn được hỏi ba kẻ vừa được cứu thoát không những không biết cảm ơn mà còn sau lưng tự cho là đúng nghị luận về ân nhân phê phán đạo đức của người ta không trách được trà phường trong những câu chuyện của thầy thư sinh chẳng có ai là người tốt cứu đi cũng như không nàng nói những lời này với giọng điệu hững hờ đặc trưng của thiếu nữ nhưng từng chữ đều như một mũi dao sắc bén, không chút thương tiếc đâm vào trái tim của các thư sinh. ba người kia trên mặt đều đỏ bừng, thậm chí cảm thấy vô cùng xấu hổ. thật là một cái miệng lưỡi bé nhọn. một thư sinh sau khi bình tĩnh lại, có lẽ vì tức giận, liền tiếp lời: chúng ta thực sự không nên nghị luận sau lưng phẩm hạnh của lục thiếu hiệp. huống hồ lục thiếu hiệp là người mà dân chúng mổ giang thành đều biết, cũng không thể nói xấu. nhưng nếu luận về sự việc, những lời chúng ta vừa nói cũng không phải là sai. nhân hậu và tha thứ, đó là đức hạnh mà các thánh nhân luôn khuyến khích. Thư sinh ấy không cam lòng nói tiếp, đúng, các thánh nhân khuyến khích nhân hậu, tha thứ là đúng, nhưng đó là đối với người, chứ không phải đối với rắn độc, thiếu nữ cười lạnh. Các người thật sự tin lời bọn giam phỉ sao? Các ngươi nghĩ bọn họ chỉ làm lợi chuyện này lần đầu sao? Các thư sinh nghe vậy, khi thế bên trên dĩ nhiên yếu đi vài phần, nhưng vẫn có người không phục, người sao biết bọn họ là đang nói dối. Một người trong số họ phản bác, ha thiếu nữ không đáp. Chỉ đứng dậy từ chỗ mồi, đi thẳng ra ngoài bùng thuyền, đứng đối diện với đám thi thể trải đầy đất. Nàng vẫn bình thản, không đổi sắc mặt. Sau đó, nàng nhặt lên cây đao rơi của răng vàng, kéo nó tới trước ba thư sinh, đưa mắt nhìn đi, "Nhìn gì vậy?" Mấy thư sinh thấy thanh đao lóe sáng, đều có chút hoàng sợ, nhưng lại không thể ngờ rằng, một thiếu nữ lại coi thường họ, chỉ có thể miễn cưỡng đáp lại, "Đương nhiên là cây đao này, đương nhiên là cây đao này." Thiếu nữ mặc dù không tiếp tục nói móc, nhưng biểu cảm tĩnh rèn sắt, không thành thét trên mặt lại khiến các thư sinh càng thêm bối rối. "Quên đi, ta trực tiếp hỏi các ngươi." Thiếu nữ nói các người có thấy cây đao này sắc bén không Bà thư sinh nhìn nhau một lát Rồi sau đó một người trả lời Phong, sắc bén Điều này họ vẫn có thể nhận ra Vì cây đao này sáng ấp lánh Nhìn qua đã thấy rất đáng sợ Chỉ sắc bén thôi thì có gì đáng nói Một thư sinh vẫn không phục lên tiếng Sắc bén đương nhiên không thể nói rõ nhóm người này đáng chết Thiếu nữ đáp Ninh chí ít Điều đó chứng tỏ chủ nhân của thanh đao rất yêu quý nó Thường xuyên luyện tập Các người không có ý kiến gì phải không Các thư sinh ngơ ngác gật đầu cảm thấy thiếu nữ này càng lúc càng giống như một vị thầy trong tư thục đang dạy dỗ lũ học trò mịt ngưỡng vậy các ngươi lại nhìn kỹ xem thiếu nữ tiếp tục có thấy trên lưỡi đao có vài chỗ lỗ hổng nhỏ không bà thư sinh lại gật đầu họ cảm thấy thiếu nữ này không chỉ sắc sảo mà còn hiểu biết rất rõ về đao kiếm cô ta bắt đầu giống một thầy giáo nghiêm khắc đang dạy những học trò không có chút ý thức thanh đao này rèn luyện kỹ càng nhưng lại có khe hở chứng tỏ khe này mới được tạo ra gần đây và với việc chủ nhân của thanh đao này yêu quý nó như vậy Hiển nhiên sẽ không dùng nó để chém cỏ cây hay xúc vật, vậy chị có một lời giải thích, thiếu nữ nhàn nhạt nói, những khe này là do chém người mà tạo ra. Lời nói của thiếu nữ khiến ba thư sinh sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng trên người. Chưa dừng lại ở đó, thiếu nữ lại tiếp tục nói, ha ha, hơn nữa các ngươi phải nhớ kỹ, hắn luyện đao rất nghiêm khắc, trên lưỡi đao chỉ có thể nói rõ gần đây đã giết bao nhiêu người, còn phía trước đã giết bao nhiêu nữa, các ngươi tự mình đoán xem. Nói xong, nàng không thèm để ý đến ánh mắt của các thư sinh Đang trợn tròn mắt, mà quay về chỗ mồi của mình Sau khi bước thêm một bước Tự như muốn lên tiếng gì đó Nàng ngẹo đầu rồi nói tiếp À, đúng rồi, nếu các người không tin Có thể đi tìm kiếm những khí thể đó Bên trong nhất định sẽ phát hiện những vật dụng không liên quan đến thân phận của bọn họ Không cần nghĩ ngợi Đó đều là đồ của giặc cướp Nàng dừng lại một chút Rồi tiếp tục, nhìn kỹ Thì cũng không khó để tìm ra vết máu trên quần áo của bọn họ Ta nói thẳng ra đây Nếu không có lục thiếu hiệp Hôm nay tất cả mọi người trên thuyền này mỗi người đều phải chết, bất kể là ba người các ngươi đầu đất hay là những người thông minh như bản cô nương cũng đều phải chết dưới tay bọn chúng. Kiều nữ thở dài, rồi tiếp lời: hơn nữa các ngươi chết không sao, chỉ là một nhát đau đầu rơi xuống là chẳng còn biết gì. Nhưng chúng ta, những nữ quyến như chúng ta mới là người thật sự không may chết thì cũng thôi, nhưng không chừng trước khi chết còn phải chịu đựng đủ lại nhục nhã. Và nếu như lục thiếu hiệp nghe lời các ngươi thả qua đám giang vị không cho mắt tay. Thì chúng ta đúng là không có chuyện gì để nói." Nàng ngừng lại một chút, ánh mắt sắc bén, nhìn những người đã chết oan ủng dưới tay bọn họ, coi như chết vô ích, cũng chẳng ai báo thù giúp họ, hơn nữa, những kẻ này ở trên sông chắc chắn sẽ tiếp tục gây họa, rồi sẽ có nhiều người vô tội chết dưới tay bọn chúng nữa. "Nãy nãy, ta là lão nhân gia, cả đời ăn chay niệm Phật, tâm địa mềm mại, lại thêm tuổi tác lớn, mắt cũng hoa, nên không nhận ra người tốt kẻ xấu cũng có thể thông cảm, nhưng ba người các ngươi, thư sinh còn trẻ, sao lại để con mắt Và tâm trí mù quáng như vậy Kiều nữ kia thẳng thắn nói Khiến ba thư sinh cảm thấy ngượng ngùng Như muốn tìm một khe nứt để chui vào Cuối cùng người bị gọi là Tông Cử Thư sinh trong số ba người Chắp tay cười khổ và lên tín trước Lần này đúng là chúng ta sai Đa tạ cô nương đã chỉ điểm Nếu ông ba người chúng ta chỉ còn đắm chìm Trong mối lý luận vô nghĩa Chẳng khác gì đàm lận binh pháp trên giấy Mà lại tự mãn xem thường anh hùng thiên hạ Ngược lại là cô nương Mặc dù tuổi còn trẻ Nhưng quan sát sắc bé như vậy Đầu óc cũng rõ ràng hơn chúng ta cả trăm lần Không biết có thể hay không cả gan hỏi một câu Lệnh tôn rốt cuộc là vì đại nhân nào Ta so với cha ta còn kém xa Cha ta chính là Thiếu nữ kia định nói tiếp Nhưng vừa mở miệng lại nghe phu nhân nghiêm mặt lên tiếng cắt nàng Quên cha ngươi trong thư đã giao phó thế nào sao à, Thiếu nữ tên Lý Lý lần này không dám tranh cãi nữa Tựa hồ hai chữ Cha Có sức mạnh kỳ diệu khiến nàng ngoan ngoãn Quay lại ngồi bên cạnh mẫu thân Người nghe đầu này Quý phu nhân lắc đấu, có vẻ hơi bất đắc dĩ, suốt ngày không là học hành. Nữ công không làm, thi tử cũng chẳng thích đọc. Lý Lý luôn thích nói năng lành lợi, giống như một cô gái lém lỉnh, hay cùng những người xung quanh tranh cãi. Nàng đã học được từ tổ công cách nói nhanh, nói đúng lý, không để năng ai. Nhưng nàng lại lo ngại rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, làm sao có thể gả chồng được, lấy chồng có ý nghĩa gì chứ? Lý Lý nhỏ giọng lầm bẩm, hơn nữa, mấy thư sinh kia cứ nhìn những con ngỗng ngốc. Nhìn thôi cũng làm người ta cảm thấy phiền Miệng lúc nào cũng đầy những lời lẽ xuông Nói về đạo lý này nọ Ice, Ta không phải đang nói ba người các người đâu Lý Lý không nghĩ rằng Câu nói sau cùng của nàng lại khiến ba thư sinh càng thêm lúng túng Ban đầu vì chuyện trước đó mà họ đã đỏ mặt Giờ lại càng xấu hổ hơn Cảm thấy như mình đang ngồi trên bàn trông Cuối cùng không chịu nổi nữa Họ đứng dậy Vội vàng chạy về phòng như thể muốn trốn tránh Giờ ta thấy dễ chịu nhiều rồi Lý Lý hài lòng thở phào phu nhân thấy vậy chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận. ngươi cứ thích nói nhiều như vậy. đến khi gặp lục thiếu hiệp, ngươi nhớ thay lão thái thái mà chăm sóc hắn nhé. dù sao lần này người ta cũng cứu giúp chúng ta. nếu không cảm ơn thì cũng thôi, nhưng không thể để người ta nhận lại sự lạnh nhạt từ chúng ta. phu nhân vừa nói vừa thở dài. ngươi vừa rồi mắng mấy thư sinh vui vẻ quá. Ấy. Bấy đầu giờ nghĩ rằng nhà chúng ta so với họ có khi còn quá phận không. lý lý nghe vậy liền thở dài. ôi lão thái thái thật sự là có tuổi, lại còn bướng bỉnh. Chắc chắn dù biết mình sai, cũng không thể nhún nhường, không thể hạ mặt xuống được, chỉ có thể trông cậy vào ngươi xuất mã, tiếp rằng, hiện tại chúng ta trong tay cũng không có vật gì để báo đáp Lục thiếu hiệp, đợi đến khi về kinh sư, ta sẽ kể lại chuyện này cho cha ngươi, xem có thể giúp đỡ được gì không, cứu mạng là đại ân, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa. Lý Lý nghe xong những lời này, không những không cảm thấy yêu cầu này khó xử, mà ánh mắt lại sáng lên, nàng từ trên ghế đứng dậy, tràn đầy phấn khởi nói, vậy ta hiện tại đi ngay. Nhưng chưa kịp bước ra, Nàng đã bị phu nhân nhanh chóng giữ lại. "Ngươi đi đâu vậy? Đi tìm Lục thiếu hiệp nhận lỗi mà. Thiếu nữ ngạc nhiên, không phải mẹ bảo ta đi sao? Ta bảo ngươi đi lúc nào?" Phu nhân cảm thấy mình sớm muộn gì cũng sẽ bị nữ nhi này làm cho tức chết. "Con đã trưởng thành rồi, nam nữ phải phân biệt rõ ràng. Lục cứu hiệp hiện giờ đang ở trong phòng, ngươi đi qua chẳng phải là cô nam quả nữ, chung sống trong một phòng sao?" "À, Lý Lý, vốn không thạo chuyện này, nghe vậy thì vò đầu, chỉ nói vài câu mà thôi, đầu đến nội thế, ngươi à, ngươi Phu nhân tức giận đến mức chỉ dậm chân Chính ngươi là người làm cha ngươi hư hỏng Trước kia ở ngoài giã ngoại một chút cũng coi như Nhưng mà bây giờ ta phải nói Chúng ta đã vào cung dưới chân thiên tử rồi Không phải là nơi tùy tiện làm bậy đâu Kinh sư chính là nơi quyền quý thiên hạ tụ hội Mọi hành động đều có người theo dõi Giám sát Cha ngươi làm việc sai trái Lại đắc tội với người, Hai mẹ con chúng ta không giúp được gì Lại càng không thể để hắn gây thêm rắc rối. Về đến nhà Ta xem ngươi cũng đừng có ra ngoài nữa Lúc nào mang nữ giới, nữ huấn về đây cho ta, khi nào làm xong thì mới được rời phụ. Không phải vậy đâu, Lý Lý kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy cả người như chẳng còn chút sức lực nào. Mặc dù trên đường gặp phải một số sự cố nhỏ, nhưng cuối cùng, thương thuyền vẫn thuận lợi cập bến kinh sư. Khi thuyền cập bến, mọi hành khách đều hướng lục cảnh bay tỏi lòng cảm ơn. Lý Lý cùng mẫu thân cũng đến để cáo biệt lục cảnh. Trong suốt thời gian này, nàng đã quen thuộc với lục cảnh. Nhân dịp này, nàng nhiên cơ hội hỏi thăm về tên tuổi của chàng và thường xuyên trò chuyện với chàng, không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với võ công của lục cảnh. người luyện võ công làm gì? lục cảnh hỏi nàng. làm bộ khoái chứ sao? lily đáp. làm bộ khoái. lục cảnh ngạc nhiên. Ừm ừm lily gật đầu như gà mổ thóc. làm bộ khoái thì có thể chính danh đi phá án. người thích phá án sao? đúng vậy. phá án giống như đoán đố đèn. không, còn thú vị hơn đoán đố đèn nhiều. vì phải suy xét đủ mọi yếu tố. lily nói, vừa bẻ ngón tay tính toán. phải xét đến người bị hại, người thân yêu của họ. Mối quan hệ với những người khác, những nơi họ đã đi qua gần đây Và những việc họ đã làm Nhất là những chuyện nhỏ nhặt, Cha ta nói đáp án thường xuyên ẩn giấu trong những chi tiết tưởng chừng Như không quan trọng Khi nói đến đây, Lily ánh mắt sáng lên Về mặt rất phấn khởi Vậy cha mẹ ngươi có đồng ý không? Lục cảnh hỏi tiếp lý lý nghe vậy bỗng nhìn có chút buồn bã Mẹ ta không đồng ý Nói việc này không phải chuyện của cô nương Nhưng mà ở kinh thành rõ ràng có nữ bộ đầu Chẳng phải sao? Nàng tiếp tục, còn cha ta? Hắn không công khai cấm cản nhưng cũng nói làm bộ khoái không phải việc dễ dàng, thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm, không cẩn thận có thể mất mạng. Dừng một chút, nàng lại thắp lên hy vọng, "Lục thiếu hiệp, võ công của ngươi cao như vậy, hãy dạy ta hai tay phòng thân, ta, ta có thể bái ngươi làm sư phụ không?" "Không muốn." Lục Cảnh từ chối ngay lập tức. "Tại sao? Lý lý không chịu từ bỏ, "Lục thiếu hiệp, ngươi sợ ta tư chất không tốt sao? Vậy ngươi trước dạy ta chút cơ bản, nếu thật sự cảm thấy ta làm ngươi mất mặt, thì không cần nhận ta làm đồ đệ, không phải vì mất mặt" Lục cảnh lắc đầu. Thứ nhất, võ công của ta chỉ có ta mới luyện được, người khác luyện không thành. Vậy những người dạy người võ công thì sao? Hỏi luyện như thế nào? Lý Lý Nhi hoặc hỏi. Thiếu nữ này đúng là người có trí hướng, phản ứng nhanh nhạy hơn người thường. Lục cảnh không đáp lại câu hỏi của nàng mà tiếp tục. Thứ hai, học võ công nửa vời ngược lại còn nguy hiểm hơn là không học. Làm sao lại như vậy? Lý Lý không tin. Bởi vì nếu người không biết võ công, ngươi sẽ nghe lời cha mẹ ở yên trong nhà sống một cách này thẳng. Nhưng nếu ta dạy người võ công ngươi sẽ không nhịn được mà muốn ra ngoài tham gia những cuộc náo nhiệt, mà nếu chẳng may bị người khác giết, ta còn phải đi báo thù cho ngươi. lục cảnh thản nhiên nói, một đao trong tay, dụng khí tự sinh. trước kia đám giang phỉ ngươi cũng thấy đó, ngươi giỏi quan sát như vậy, hẳn là cũng nhận ra, bọn họ không phải những ngư dân bình thường, tay cầm lưới, mà là những người luyện võ. đoán chừng bọn họ là đệ tử của một tiểu môn phái nào đó. thấy thế đạo hỗn loạn, trong lòng không khỏi sinh lòng tham, lại dựa vào chút võ công mà có, là những việc mà không có tiền vốn. Kết quả gặp phải ta, tất cả đều bị diệt sạch. Đó là vì bọn họ không đi đúng đường, có võ công mà không dùng vào chỗ đúng. Ác giả ác báo. Lý Lý nói, nói vậy thì dễ, nhưng trên thực tế, chết dưới tay tà ma ngoại đạo lại nhiều hơn, mà những người nghĩa sĩ giết họ cũng chẳng ít. Lục Cảnh đáp, vậy sao Lục cứu hiệp ngươi còn hành hiệp trượng nghĩa? Đầu tiên là giết tên Diêm Vương Tiêu kia, tháng trước lại giúp hoàn thành diệt trừ Thiết tí Phi Hùng. Lý Lý hỏi, bởi vì ta đủ mạnh. Lục Cảnh thản nhiên đáp, đáng giận. Vậy ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Dạy ta một chút, để ta cũng mạnh lên." Lily nóng vội, "Ta đã nói rồi, công phu của ta ngươi học không được." Lục Cảnh trả lời, "A a a a a." Lily kêu lên thất thanh. Cứ như thế, mỗi ngày trong suốt nửa tháng, họ lại trò chuyện như vậy. Tuy nhiên, Lục Cảnh cũng không cảm thấy mệt mỏi, bởi vì đường đi chậm rãi, có người bề cãi nhau cũng không tệ. Hơn nữa, ngoài việc muốn bái hắn làm thầy học võ, Lily cũng không phải là người không tốt. Dù theo lệ thường của triều Trần, nữ tử 15 tuổi đã có thể lấy chồng, nhưng thực tế đa số thiếu nữ ở độ tuổi này vẫn chưa trưởng thành cả về tâm lý lẫn sinh lý. Nhất là con gái nhà quan, từ nhỏ được nuôi trong khuê phòng, đối với thế sự thường không hiểu biết nhiều như một tờ giấy trắng. Tuy nhiên, lục cảnh nhận ra một điều đặc biệt ở Lý Lý, mặc dù thỉnh thoảng nàng cũng có những lời nói ngây thơ, nhưng đối với những chuyện của chợ búa, những sinh hoạt của tầng lớp dưới, nàng lại hiểu rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, nàng còn có thể nói ra một số kiến thức rất khác biệt, như là những tri thức về khoa học tự nhiên. Theo lời nàng kể. Cha nàng lúc trước phá án thường xuyên mang nàng theo cùng, vì vậy từ nhỏ nàng đã quen với những chuyện trong nhà môn, với các bộ khoái và sai dịch lẫn lộn trong công việc. Nghe họ khoác lác và bàn luận về những vụ án kỳ quái, khi lớn lên, Lily càng yêu thích đọc các bản án hồ sơ và thậm chí thử từ những hồ sơ đó mà suy đoán về hung thủ. Điều kỳ lạ là, nàng thường xuyên đoán chúng Lily xem đó như một trò chơi trí nhớ, nhưng sau này, danh tiếng của nàng dần lan rộng. Một số bộ khoái gặp phải những vụ án khó giải quyết Dỡ Dàn đã mang hồ sơ đến nhờ nàng thử vận may, kết quả là nhiều vụ án được nàng giúp phá. Dần dần, lý lý không chỉ đơn giản là nhận hồ sơ để xem, mà còn được phép đến tận hiện trường các vụ án để khảo sát. Ban đầu, mọi người còn lo lắng rằng những cảnh tượng máu me đầm đìa sẽ làm nàng sợ hãi, bởi nàng nhìn có vẻ yếu đuối, giống như một tiểu cô nương. Tuy nhiên, sau vài lần nôn mửa, lý lý lại nhanh chóng thích ứng với không khí tàn khốc của hiện trường vụ án và dần trở nên thành thạo, tự tin khi đứng trước những cảnh tượng đó. Phía trước, Lục Cảnh đánh chết đám giang phỉ, không chỉ các nữ quyến trên thuyền mà ngay cả ba thư sinh kia cũng không thể không rời mắt. Tuy nhiên, Lý Lý lại chăm chú nhìn, nhưng thích rằng nàng không thể nhìn rõ hành động của Lục Cảnh, chỉ nghe một trận sóng sông cuộn mạnh, tám tên giang phỉ lần lượt mất mạng. Vào thời khắc đó, Lý Lý quyết tâm, ta cũng phải học một bộ, đáng tiếc dù nàng có cầu xin Lục Cảnh thế nào, Lục Cảnh vẫn không có ý định thu nàng làm đồ đệ. Thế rồi, khi thấy kinh đô đã gần kể, không lâu nữa thuyền sẽ cập bờ. Lý Lý cũng không còn để tâm tới chuyện đó nữa Nàng lén lút nhảy lên bên cạnh lục cảnh Khi mẫu thân không để ý Hỏi lục thiếu hiệp Ngươi lần này đến kinh thành bệnh ở lại bao lâu Ngươi sẽ ở nơi nào chưa có định Lục cảnh đáp Lý Lý nghe vậy lại sốt ruột hỏi tiếp Vậy sau này ta làm sao tìm được ngươi Ngươi tìm ta làm gì Lục cảnh liệt nằm một cái Lý Lý lần này học khôn Không còn nhắc tới chuyện bái sư học võ Mà chỉ nói ta lo ngươi tới kinh thành Chẳng có ai thân quen Sẽ cảm thấy buồn chán Nhất là vào những ngày lễ, ngày Tết Ngươi một mình uống rượu, thật là đáng thương Vậy sao, ngươi muốn theo ta uống Lục cảnh nhớ mày hỏi Ta không biết uống rượu Nhưng có thể mang theo chút đồ nhắm gì đó đi xem ngươi Ôi, quên mất Ta sẽ nói cho ngươi biết chỗ ở của ta Khi ngươi sắp xếp xong xuôi Nhớ tìm ta, và cho ta biết ngươi ở đâu Lý Lý vừa nói, vừa bước đến gần Lục cảnh kỳ thầm nhanh chóng Nhà ta ở lão nha hạng Đối diện với cửa hàng trịn ra khô dầu Ngươi đến đó hỏi thăm đại lý của tân nhiệm thiếu khanh tạ đại nhân, liền có thể tìm được ta, nhớ kỹ, đừng quên." Nói xong, nàng vội vã quay trở lại bên cạnh mẫu thân. Đại lý tự không phải là một chùa miếu, mà là một công thự chuyên trách về pháp luật, vào thời nhà Đường, đại lý tự là một trong 9 tự, bên cạnh năm giám và 12 vệ. Thực tế, nếu truy tìm nguồn gốc, có thể tìm thấy dấu vết của đại lý tự từ thời Bắc Tề, thậm chí còn có thể liên hệ đến thời kỳ Tân Hán. Đại lý tự có nhiệm vụ chuyên trách với các vụ án hình sự trong thiên hạ. Đồng thời còn tiến hành phúc thẩm các vụ án Từ các châu, các đường Có thể nói, đại lý tự là cơ quan Xét xử tối cao trước thời của lục cảnh Chức vụ thiếu khanh của đại lý tự Là người đứng thứ hai trong cơ quan này Chỉ sau đại lý tự khanh Dù là quan lục phẩm, nhưng quyền lực của thiếu khanh rất lớn Tuy nhiên, đây cũng là một chức vị khá gian nan Vì cần phải đối diện với áp lực Từ nhiều phương diện Phải đưa ra những phán quyết công chính Trong một môi trường đầy thử thách Lục cảnh không ngờ rằng tạ lý lý lại là con gái của thiếu khanh mới nhậm chức tại đại lý tự nhưng điều này giải thích tại sao nàng lại có hứng thú với việc tra án như vậy có lẽ từ nhỏ khi theo phụ thân nàng đã thấm nhuận môi trường đó lục cảnh không suy nghĩ nhiều về điều này bởi vì gã lúc đó thương thuyền đã tiến đến lâm thiên phủ thủ đô của triều trần hắn rời khoang thuyền bước lên mũi thuyền và phát hiện tên bảnh người thương béo đã đứng ở đó lục cảnh nhìn theo ánh mắt của bảnh và từ xa trong ánh sáng ban mai hắn đã nhìn thấy một tòa thành cổ vĩ đại uy nghiêm, thành cao đến năm trượng, tường thành kéo dài ra hai bên, không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Lục cảnh trong bản kinh đồ tà ký từng đọc qua, Lâm Thiên phủ cách thành tường khoảng chừng 40 mươi dặm. dưới thành là một con hào rộng lớn hơn 10 trượng, rộng lớn vô biên, sâu thẳm không thấy đáy. cửa thành được bố trí thượng thành, bên trong và ngoài có ba lớp phòng vệ, có người mặc giáp đứng chất rưỡi trên tường, bảo vệ rất nghiêm ngặt. Thương thuyền đi qua nơi này, đi vào cổng phía nam, nhìn kỹ có thể thấy một cửa cống lớn bằng sắt, treo cao trên đầu. Mỗi khi có địch xâm phạm Chốt chặn vững chắc sẽ hạ xuống Phong tỏa con đường thủy vào thành Bây giờ xem như về đến nhà rồi Béo Du thương cảm khái nói Hôm nay thiên hạ bất ổn Các nơi trên ổ giang đều có thể gặp vài trộm cướp Chỉ có về lâm an phủ mới Khiến người ta yên tâm thở vào Trẫm đã lập đô hơn 300 năm Trải qua không ít chiến loạn Nhưng thành này vẫn chưa bao giờ bị công phá Mặc dù ổ giang thành nổi danh là nơi phụn hoa Nhưng theo ý ta Câu nói ấy thật ra chỉ có thể xem như một phần của giang nam giàu có Nếu xét về một thành phố phồn thịnh, không nghi ngờ gì nữa, chính là Lâm Thiên phủ. Dù sao ổ Giang Thành chỉ là nơi tập trung giao thương Nam bắc, còn Lâm Thiên phủ lại là nơi tám phương tranh chấp, vạn quốc hội tụ. Bất kể là tứ hải quý hiếm hay những món ăn kỳ lạ, tất cả những gì ngươi có thể nghĩ tới mà chưa từng thấy, đều có thể tìm thấy tại đây, béo du thường giới thiệu. Đang khi trò chuyện, thuyền đã qua văn ống nước, tiến vào ngoại thành, gọi là La thành chi nội. Hai bên bờ sông trồng đầy cây du, cây liễu, cách mỗi 200 Bước lại có một phòng thành khô, ngoài ra còn có đủ loại cửa hàng, dân cư đông đúc hơn hẳn so với trong thành Âu Giang. tiếng ồn ào không ngừng vang lên bên tai. Con đường rộng rãi, thỉnh thoảng có thể thấy những vương công quý tộc ăn mặc lộng lẫy xuất hành, đoàn người mênh mông, khí thế phi phàm. Trên đường còn có những người tóc vàng, mắt xanh Tây di, dáng ngồi thấp bé với trang phục võ sĩ hắc sĩ, những cô gái quyến rũ từ Tây Từ, cùng với các tăng nhân, đạo sĩ, giang hồ kỳ nhân vân du tứ phương. Đủ loại người xuất hiện ở khắp nơi Dân chúng trong thành Dù là quan lại hay dân thường Da trẻ lớn bé Ai nấy đều tỏ ra bình thản Hiển nhiên đã quen với cảnh tượng này Bà thư sinh đến từ ổ giang thành Lúc đầu nghe béo du thường Nói lâm thiên phụ Phong phú hơn ổ giang thành Còn có chút không phục Nhưng khi vào thành Tất cả đều bị cảnh vật xung quanh làm Cho hóa mắt Một lát sau Tông cử thư sinh không nhịn được lên tiếng Trốn dưới chân thiên tử Trăm vạn nhân khẩu Đại đô thành này quả thật môn hình vạn trạng, lục cảnh nhìn quanh trong lòng cũng không khỏi dao động. Thật ra, đối với một thành phố có trăm vạn nhân khẩu, trong kiếp trước của hắn đã chẳng còn gì lạ. Các thành phố lớn với hàng chục triệu dân đều không hiếm, Bắc Kinh, Thượng Hải cả như bánh rán, từng vòng từng vòng mở rộng không ngừng. Vào thời đại này với chi phí vận chuyển cao và các yếu tố khách quan hạn chế, một tòa thành hùng vĩ như thế quả thật khiến người ta vừa sợ hãi vừa thán phục, đặc biệt là đối với lục cảnh khi đứng giữa tòa thành ấy, cảm giác giống như đang chiêm ngưỡng bức tranh, thành bình thượng hà đồ, nhưng lại mang một cảm giác khác biệt, sâu sắc hơn. khi đến bến tàu, mọi người ôn ào che nhau xuống thuyền. lục cảnh chờ cho đến khi tất cả mọi người đã xuống hết, rồi mới dẫn theo a mộc lên bờ. vừa mới lên bờ, lục cảnh nhìn thấy một nha hoàn trẻ tuổi, tay cầm một bức tranh, đang đứng từ xa quan sát hắn. khi nàng nhận ra ánh mắt lục cảnh, vội vàng thu lại bức tranh và cúi đầu chào hỏi. vị này chính là lục cảnh lục thiếu hiệp phải không? đúng vậy. Chính là ta, Lục Cảnh gật đầu đáp a, thật tốt quá Ta đã đợi Lục Thiếu Hiệp ở đây 5 ngày rồi Mời Lục Thiếu Hiệp theo ta nha hoàn nói xong liền quay người đi trước Đi được vài bước, nàng bỗng nhớ ra điều gì Quay lại nói À, là cô công tử sai ta tới tìm Lục Thiếu Hiệp Này muốn gặp công tử ngay bây giờ Hay là muốn dừng lại ở đây trước Ở đây trước đi, ta mang theo khá nhiều đồ đạc Hay là ta sắp xếp lại trước đã Lục Cảnh trả lời Được, nha hoàn nghe Vậy lên đi trước gọi xe ngựa để Lục Cảnh và A Mộc lên xe, sau đó, nàng lại thay sáu phù quân vác để giúp vận chuyển dược liệu lên thuyền. Khoảng một khắc sau, xe ngựa dừng lại trước một tòa dinh thự. Lục Cảnh xuống xe, nhìn thấy hai sư tử đá trầu ở cửa, hắn hơi ngẩn người, cảm thấy nơi này thật không tầm thường. Nha Hoàn thấy vậy liền giải thích, "Cố công tử, lúc đầu muốn tìm cho Lục thiếu hiệp một tứ hợp tiểu viện, nhưng thật ra những ngôi nhà nhỏ trong kinh thành lại càng khó tìm mua. Hơn nữa, để đáp ứng yêu cầu của Lục thiếu hiệp, ngôi nhà phải yên tĩnh." lại phải không có tầm nhìn quá cao, quanh đó lại không có những vọng hỏa lâu. vì vậy dù đã tìm kiếm rất lâu, chỉ tìm được hai ba ngôi nhà tạm coi là phù hợp. tuy nhiên một hộ thì nhất quyết không bán, còn hai hộ kia thì ra giá, giá quá cao, không thể thương lượng được. sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cố công tử cuối cùng vẫn quyết định mua cho lục thiếu hiệp ngôi nhà này. thật là làm phiền, ta đang nghĩ quá đơn giản trước đây. lục cảnh nói vậy tất cả bao nhiêu bạc? không cần bạc. nghe hoàn đáp, cố công tử đã dặn dò ngôi nhà này là tặng cho lục thiếu hiệp. Nếu Lục Thiếu Hiệp cảm thấy không thoải mái Sau này có thể tự do bán đi Hoặc xử lý theo ý muốn Vừa đến kinh thành đã không thể ăn cơm mềm được Lục Cảnh lắc đầu nói a cái gì Nha hoàn ngạc nhiên Không có gì quên đi Chờ khi gặp Thải Vi Ta sẽ nói trực tiếp với nàng Lục Cảnh nói rồi lại hỏi Trong ngôi nhà này có tôi tớ không Vốn dĩ có Nhưng vì Lục Thiếu Hiệp đã dặn dò Chúng ta đã phân tán hết rồi Nha hoàn đáp Rất tốt Đưa họ vào trong này Chúng ta tự mình xem qua Lục Cảnh nói, vâng, nhau hoàn đáp Trước đó rõ ràng cũng đã nhận nhiệm vụ này Không nói thêm gì nữa, lễ phép thi lễ rồi rời đi Lục Cảnh quay đầu Gọi A Mộc xuống xe Dẫn theo đi thăm nhà mới của hai người tại Kinh Thành Vừa vào cửa, dạ qua một vòng Hắn phát hiện bên trong quả thật lớn hơn Rất nhiều so với những gì hắn dự đoán trước Không những các phòng có tới 6-7 gian ở giữa Mà còn có một ngọn núi giả Và một ao nước nhỏ May mắn là không quá rộng lớn Nếu không, chỉ riêng việc quyết dọn vệ sinh Cũng đã là một việc phiền phức có thể thấy, cố thải vì rất chú trọng đến nơi này. sau khi mua lại tòa nhà, nàng còn tìm người tìm mì sửa sang lại. lục cạnh nhận thấy rằng, cổng chính và các bức tường đã được quét lại một lượt sơn mới. bên cạnh đó, nhiều sai nhà gỗ, lan can cũng được thay mới. rất nhiều đồ đạc trong nhà đều là mới tinh. trong sân, không ít cây hoa mộc được chuyển đến. nhìn vào thì rất tươi tắn, màu sắc hòa hợp. hơn nữa, trong thời gian chờ đợi, rõ ràng đã có người đến quét dọn định kỳ. bể cửa sổ. Mặt bàn không một hạt bụi Trong hồ nước cũng vừa được thay nước mới Thả vài con cá chép tung tăng bơi lội Mọi thứ trong nhà đều rất đầy đủ và ngăn nắp Vại gạo và bột mì đều đầy ấp Rau quả, thịt dê cũng không thiếu Lúc đầu lục cảnh định sẽ mang đồ đạp xuống Rồi đi dạo quanh chợ một vòng Nhưng giờ đây nhìn thấy cảnh vật thế này Thì không cần nữa Khi những người khuôn vác đem dược liệu từ ổ giang thành tới Hắn chọn một phòng trống để chuyên môn cất giữ Sau đó đột nhiên cảm hứng bùng lên Hắn liền cầm thiền trượng trượng trong sân, bắt đầu múa một bộ phong mai nhất bách linh bát trụ. Môn trưởng pháp này vốn mang nét cường mãnh vô song, nhưng sau khi đạt đến cảnh giới đại thành, lục cảnh hiện giờ đã có thể tự do thu phóng, nhẹ nhàng và uyển chuyển, chỉ cần hắn muốn, có thể vung cây thiền trượng nặng 79 cân, như một chiếc tú hoa châm nhẹ bẫng. ngay cả cây hoa hải đường yếu đuối gần đó cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, cánh hoa và tành lá vẫn đứng yên không động đậy, nhưng nếu có ai dám xem thường bản lĩnh của Lục Cảnh, tự mình đi đón lấy một đòn. Họ sẽ ngay lập tức hiểu được thế nào là sức mạnh như Thái Sơn đè lên đầu. Sau khi hoàn thành trận đấu, Lục Cảnh cảm thấy rất hài lòng với thân thủ hiện tại của mình. Nhưng khi kiểm tra mức độ tiêu hao nội lực thì lại không vui nổi. Hắn lẳng đầu nhìn sắc trời, rồi mở hồ lô rượu bên hông, uống một ngụm trị nhập phàm trần. Không sai, từ khi bước vào cảnh giới nội công nhất lưu, không chỉ nội lực trong đan điền của hắn bắt đầu sinh sôi không ngừng, mà thời gian đổi mới cũng trở nên nhanh chóng hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Hiện tại đã nhanh gấp đôi gần như chỉ mất một nửa thời gian. vì vậy mỗi ngày lục cảnh đều phải cố gắng tận dụng thời gian, giống như việc đại di mụ đang làm. mãi cho đến khi cảm thấy nội lực trong đan điền dưới tác dụng của trị nhập phàm trần bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, hắn mới thở vào nhẹ nhõm. đúng lúc này lục cảnh nghe thấy tiếng đập cửa ngoài phòng, hắn nhìn về phía a mộc đang ngồi trong phòng. thấy a mộc không có phản ứng gì, lúc này mới đứng dậy đi tới cửa, mở cửa chỉ thấy một vị công tử mặc áo trắng tinh khôi đứng ngoài, eo đeo mộc bội, tay cầm quạt xếp. Dáng vẻ thành nhã nhìn quanh một lượt lục cảnh không khỏi cảm thán tự nhiên có phong thái nhã nhặn vương vấn cái gọi là áo trắng thanh tướng tài tử phong lưu chẳng phải là hình mẫu mà người ta thường nghĩ đến sao trên đường mấy cô nương thấy hắn mắt tỏa sáng như hoa đào suýt nữa không bước đi được lục huynh công tử tuấn tú nhìn thấy lục cảnh liền chắp tay cười nói nghe nói ngươi đã đến kinh thành xã muội rất là kích động tuy nhiên nàng đang bận biệu với một giao dịch lớn không thể lập tức đến gặp ngươi nên nhờ ta người huynh trưởng này đến trước chào hỏi ngươi vậy sao lục cảnh nhớ mày không tỏ vẻ gì rồi tiếp tục nói ngươi là cố thải vì cái phương xa biểu ca phải không ta từng nghe nói ngươi vì say rượu mà làm thơ mỉa mai triều chính bị giám sát ngự xử tố giác cuối cùng bị lưu đầy tới nam hải có chuyện đó thật nhưng may mắn ta có vài người bạn hữu trong triều có chút quyền thế nhờ vào họ mà ta tuy bị mất chức quan nhưng vẫn may mắn được phép tiếp tục lưu lại kinh thành công tử áo trắng đáp vậy chúc mừng không biết cố công tử hiện tại đang làm gì Lục Cảnh hỏi, Cao Tựu không dám nhận, sau khi bị bãi chức, ta trở thành kẻ rảnh rỗi, phải dựa vào biểu muội tiếp tế để sống qua ngày, không phải sao, chẳng qua là một kẻ vô dụng đi ăn nhờ ở đậu, bây giờ, ta chỉ có thể giúp nàng, bốn phương vì nàng làm việc, công tử áo trắng cười nói, tựa như không nghe ra ẩn ý trong lời Lục Cảnh, các hạ ngược, lại là có tính tình tốt, Lục Cảnh khẽ mỉm cười, không còn cách nào khác, thiên hạ này, tất cả đều vì lợi ích mà xôn xao, ai cũng chỉ vì lợi mà tranh giành, kể cả ta, để sống qua ngày cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi. a, đúng rồi. công tử áo trắng như muốn nói gì đó. liền đưa một bọc nhỏ trong tay đến, nói, lúc trước ngươi nhờ ta nhờ biểu muội thu mua hỏa đăng lung thảo và bạch mục tầm y, nàng đã giao lại chuyện này cho ta, để tìm thuốc cho lục huynh. ta đã đi khắp các hiệu thuốc trong thành, còn nhờ mấy người bạn giang hồ giúp đỡ. đáng tiếc, hai thứ này hiện nay rất khó tìm, ta chỉ kiếm được ít thôi. đa tạ. lục cảnh tiếp nhận bọc nhỏ, nhìn qua một lượt, đã khái đoán được bên trong hòa đang lung thảo và bạch mục tam y đủ dùng cho hắn trong 3 tháng. lúc này thái độ của hắn cũng nhẹ nhàng hơn. hắn buộc lại bọc nhỏ, định nâng lên thì phát hiện công tử áo trắng vẫn đứng cười tủm tỉm mình. chẳng hề có ý rời đi. vẫn còn chuyện gì sao? lục cảnh hỏi. trước đây ta nghe xá muội nói lục huynh là một người hiếm có, hiền nghĩa, quân tử, làm việc phóng khoáng, ân hoàn phân bình. nhưng bây giờ gặp lục huynh, ta lại thấy, ừm, có vẻ như có chút gì đó nói quá. á, lục cảnh ngạc nhiên nhìn công tử áo trắng. ồ công tử áo trắng cũng ngạc nhiên. lục huynh không muốn biết ta đã nói quá cái gì sao. lục cảnh thấy hắn hài hước, liền cười đáp. ngươi cứ nói thẳng ra đi, đừng ngại, cũng không có gì. công tử áo trắng nói tiếp. ta đi lục huynh bồn ba khắp nơi suốt nhiều ngày. ta nghĩ công sức này cũng đáng để ta vào quý phụ của lục huynh. xin một chén trà uống. công tử áo trắng mở quạt xếp, thản nhiên nói. hay lắm, hay lắm. lục cảnh nói xong, bước lên một bước, Nhưng trực tiếp ôm công tử áo trắng vào trong lòng. mặc kệ những thiếu nữ trên đường đang la hét cứ thể ôm công tử áo trắng vào trong phủ, rồi đóng sập cửa lại, chỉ để lại mấy thiếu nữ đứng ngoài, mặt mũi đầy vẻ cầu xin, như thể cha mẹ vừa qua đời. một lúc lâu sau, một thiếu nữ mới mở miệng: đường đường phố bị cướp người, cái này có nên báo quan không? Ninh ta nghe nói trước kia của công tử cũng định vào. một thiếu nữ khác do dự nói và cũng không phải như vậy mà vào. một thiếu nữ thứ ba khóc nước mắt, đã rời lãi trả, cảm thấy trái tim như vỡ thành nghìn mảnh. sau đó ba thiếu nữ lại ôm đầu khóc thảm thiết, trong khi đó công tử áo trắng bên trong phủ rõ ràng không biết mọi người ngoài cửa đang lo lắng cho mình ban đầu khi vừa tới đây hắn còn đỏ mặt kinh ngạc nhưng giờ đây đã dần bình tĩnh lại mắt mở to lên tiếng lục huynh huynh quá khách khí rồi mời người vào khách nhẫn đến cửa mà cũng có thể tỉnh như vậy thật là nhiệt tình hiếu khách à lục huynh huynh đang tìm gì vậy lục cạnh trầm giọng đáp tìm một nhánh trúc để quét người cái mông a thế phải vi biết sai rồi No, trước đó chỉ muốn xem thử hai năm không gặp lục lang liệu có còn yêu nô không ai mà ngờ vừa gặp mặt đã bị ánh mắt sắc bén của lục lang nhìn thấu lục lang huynh tha cho nó đi công tử áo trắng cố ý hạ thấp giọng rồi lại trở về với âm điệu của một thiếu nữ khẽ năn nỉ nói tuy nhiên chưa kịp chờ lục cảnh trả lời nàng đã nhỏ giọng với vẻ mẹ mặt đáng thương bổ sung thêm một câu bất quá lục lang nếu thật sự muốn đánh thì có thể nhẹ tay một chút đánh mấy cái thôi lục cảnh nghe xong cô nói đó xít nữa thì máu mũi phun ra rửa mặt xong, cố thải vi lại thay y phục nữ trang. nàng ngồi xuống trên băng ghế đá trong sân, tự tay pha trà cho lục cảnh. chỉ thấy nàng lấy ra một con ấn hình phượng hoàng, dùng thuyền tán niên nát trà bánh, bỏ vào chén. sau đó, nàng từ từ rót nước sôi vào, hòa đều cho thành trà cao. tiếp theo, nàng lại đun sôi nước suối, dùng chổi đánh trà quấy đều, cho đến khi trà cao chuyển thành dạng sữa, bọt trắng như hoa nổi lên, lâu không tan, hương trà từ trong chén tỏa ra. lúc này, cố thải vi mới buông chổi đánh trà. Bưng chén trà đưa đến trước mặt Lục Cảnh Cười nói, đến, nếm thử xem Đây là loại trà dành riêng cho các quý nhân trong cung Ngay cả trong kinh thành cũng rất khó uống được Lục Cảnh tiếp nhận chén trà Nhấp một ngụm, quả nhiên cảm thấy mát lạnh Ngay từ lúc đầu, dư vị kéo dài lâu Không khỏi khen ngợi Dù là người như hắn Trước đây chỉ quen uống trà bằng cách thêm nước sôi vào chén Cũng có thể nhận ra trà này không phải loại thường Trà ngon, cho dù trà ngon Cho dù trà ngon Nếu không gặp được người hiểu trà cũng chỉ là lá cây bình thường mà thôi. Giống như hoa trong vườn này, dù đẹp đến đâu, nếu không có người thưởng thức, cũng chỉ là mèo khen mèo dài đuôi mà thôi. Cố Thải Vi nhìn lục cảnh, ánh mắt sáng ngời, "Ta không phải người hiểu trà, thậm chí cũng không biết trà này có chỗ tốt gì, không sao, chỉ cần ngươi thích uống là được, chân chính yêu thích, không cần phải nói ra miệng." Cố Thải vì ánh mắt mơ màng, vẻ đẹp của nàng so với hoa hải đường trong sân còn kiều diễm hơn nhiều. Từ biệt quân, không hay không biết đã trôi qua 2 năm, khi nhận được thư của Lục Lang, Nô còn tưởng mình đang mơ, phải lật đi lật lại phong thư mấy lần mới nhận ra đó là sự thật. Lúc này mới không kìm được, vui đến phát khóc. Sau này, Nô liền sai người ngày ngày ra bến tàu đón chờ. Nô cũng không nói dối. Khi Tiểu Thanh đến tìm Nô, đúng là lúc Nô đang thương thảo một chuyện làm ăn, nhưng nghe nói Lục lăng đến, một trái tim Nô liền bay thẳng tới đây. Đang lúc không để ý đi đến chuyện buôn bán, Nô vội vàng đẩy công việc sang một bên, chạy ngay tới đây, không kịp thay quần áo, nên mới có cảnh trước cửa mà mọi người thấy. Vất vả rồi, Lục Cạnh buông chén trà xuống, chỉ cho một thời gian ngắn, thải Vi ngươi lại vì ta mua đất, rồi lại giúp ta thu mua dược liệu. À, ngươi đã tiêu hết bao nhiêu tiền bạc rồi? Trên người ta có khoảng 3000 lượng ngân phiếu, nếu không đủ, trước đây ta còn giúp hoàn thành xử lý một số việc, nhận được 5000 lượng thưởng bạc có thể lĩnh, Lục Lang, có cần khách sáo như vậy không? Cố thải vi không đợi Lục Cạnh nói hết đã vội ngắt lời, Lục Lang yên tâm, số bạc này đối với nô hiện tại cũng không tính là gì, hơn nữa những thứ này vốn là nô chuẩn bị cho Lục Lang để làm quà gặp mặt, quà gặp mặt của ngươi không phải là hơi đắt sao? Lục cảnh lắc đầu, một mã quy một mã. Nếu là ta nhờ ngươi giúp đỡ, sao có thể để ngươi tốn kém như vậy được? Cố Thải Vi nghe vậy, đôi môi khẽ cắn, ủy khuất nhìn Lục cảnh, nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ sấp khóc. Sau một lúc lâu, Lục cảnh cảm thấy mình không thể kiên nhẫn được nữa, đành phải nhượng bộ nửa bước. Cái tòa nhà này, ngươi đưa cho ta, tiền thuốc vô luận thế nào ta cũng phải trả cho ngươi. Ngươi đừng nghĩ có thể tùy tiện nói số lượng Vì sau này ta chắc chắn còn phải mua thêm 4.100 lượng Cố thải vì đọc ra vẻ kiên định trong ánh mắt Lục cảnh, bất đắc dĩ nói Đắt như vậy, lục cảnh ngẩn người Hắn trước kia ở ổ giang thành mua nửa năm thuốc Chỉ tốn khoảng 1.000 lượng Mà bây giờ, 3 tháng thuốc lại phải hơn 4.000 lượng Gấp 8 lần so với trước Ta đã hỏi mấy người bạn làm nghề thảo dược Họ đều nói cho ta rằng Họ đang lung thảo và bạch Mộc tàm y Từ cuối năm ngoái đã rất hút hàng Giá cả cũng bắt đầu tăng cao. Trong khi số lượng hàng tồn kho Lại ngày càng ít Hiện tại trên thị trường rất khó mua được Một bao cũng là nhờ những bạn bè ấy giúp ta kiếm ra Cố Thái Vi giải thích Vậy tốt rồi Lục cảnh kỳ thực Đã biết Bách Thảo môn bán cho hắn một nhóm hỏa đăng lung thảo Và bạch mục tam y vì gia gốc Vì vậy hắn không nghĩ rằng Phần nhân tình này lại đắt đến vậy Giá trị ít nhất cũng phải 7.000 lượng Sau một hồi suy nghĩ Hắn không nhịn được hỏi tiếp Vậy còn cái phòng ở đâu 6.700 lượng Kinh thành xưa này đã nổi tiếng là quý giá Đặc biệt là trong thành, nơi đất chật người đông, từng tấc đất đều quý như vàng, không phải là vì những gia đình thế gia muốn cạnh tranh, mà vì không còn đất trống để xây dựng nữa. Đừng nghĩ là người dân thường, ngay cả quan viên địa phương khi đến kinh thành nhậm chức, rất nhiều người cũng phải ở trong phòng trọ. Mặc dù triều đình có cung cấp một số dinh thự, nhưng căn bản là không đủ chia hết cho tất cả. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến ngự sử trung thừa Kỳ đại nhân, mặc dù có một số quan viên được mời đến, nhưng Kỳ đại nhân hiện giờ đã là quan cư tứ phẩm. Gia đình ông ta đã sống ở Kinh Sư gần 10 năm Mà vẫn phải ở trong phòng cho thuê Điều này cũng không có gì lạ Lục cảnh lúc đầu cho rằng Mình đã đủ tiền Hơn 7.000 lượng bạc Với người bình thường Mà nói thì đây là một số tiền khổng lồ mà ngay cả ở trong cái gọi lạ Phồn hoa nhất thế giới Như ồ Giang Thành Chỉ cần không tiêu xài hoang phí Thì có thể sống thoải mái Ai ngờ Ngày đầu tiên đến Kinh Thành Hắn đã bị một phen Giáo dục Hắn còn nhớ mình đã từng thấy rằng Sẽ không ăn cơm mềm Không ngờ rằng Dù trong tay có bạc, nhưng hắn vẫn không đủ để mua đất, mua thuốc, cố thải vì che miệng cười nhẹ. Rất nhiều người lần đầu đến kinh sư đều bị giá đất ở đây, làm cho choáng váng. Tuy nhiên, Nô không phải đang nói khoác đâu. Nếu như hai năm trước, số bạc này có thể sẽ khiến Nô phải chật vật. Nhưng hiện tại thì quả thật không phải vấn đề gì lớn, lục cảnh lúc này mới nhận ra. Xem ra công việc làm ăn của người khá phát đạt. Kỳ thật, từ lâu hắn đã nhận thấy cố thải vì thay đổi. Nàng bây giờ, sau cái chết của Tú Tú, hoàn toàn khác biệt trước đây nàng thất thần bơ vơ nhưng giờ đây một mình nàng như thế là hai người kiên cường và tự tin hơn bao giờ hết không chỉ tinh thần và khí sắc của nô đã hoàn toàn khôi phục mà từng cử chỉ hành động cũng đều tát lên đại tình toàn kỹ lưỡng nhất là khi giả trang thành nam tử càng khiến nô được khen ngợi là phong lưu phong khoáng không khó hiểu khi làm những cô nương trên đường phải mê mẩn không thể dứt ra được đều là nhờ phúc an công chúa cố thải vi nói sau đó rót cho lục cảnh một chén trà kinh sư này không giống như những nơi khác Quyền quý quá nhiều, nếu không có người che chở, những việc buôn bán nhỏ còn có thể làm được, chứ muốn làm lớn thì gần như không thể. Sau khi nô về kinh, thử tìm kiếm phương pháp, nhưng khi người ta thấy nô là nữ tử, lại là quả phụ, cơ bản đều không muốn đáp lại, có người thậm chí không thèm nhìn mặt nô. Sau đó, nô cũng có chút nản lòng, thu mình trong nhà không muốn ra ngoài một thời gian. Mẹ nô thấy vậy, không nhịn được, liền khuyên nô đi chùa thắp hương, nhân tiện giải sầu, không ngờ, trong một lần tình cờ, nô đã gặp được Phúc An công chúa. Phúc An công chúa cũng giống như trong truyền thuyết ôn hòa và kiên nhẫn nghe nô kể về những khó khăn, sau đó hỏi nô muốn làm gì. Dù lúc đó công chúa không hứa hẹn gì, nhưng sau khi xác minh thân thế của nô trong sạch, công chúa đã đến tìm nô, bà cho phép nô sau này khi gặp phải khó khăn trong buôn bán có thể tìm đến bà. Và khi nô mua được hầm than, đốt ra hồng đá than, cũng là công chúa giúp nô giới thiệu cho cung đình thu mua. Sau đó, theo lệ cũ, nô muốn chia cho công chúa một phần ba cổ phần như danh nghĩa. Nhưng bà lại không nhận, cố Thải Vi cảm khái nói Khó trách trong kinh thành Dân chúng đều bà Phúc An công chúa Là thiên nữ hạ phàm, vừa xinh đẹp lại thông minh Là quý nhân thiện lùng nhất trong cả kinh sư Sau 9 năm xa cách Hai người cuối cùng cũng tái ngộ Lục cảnh nghe đối phương kể lại về những sự kiện Trong hai năm qua Sau đó, cố Thải Vi dẫn Lục cảnh đi tham quan kinh thành Thưởng thức các món ngon nổi tiếng của Đất Lâm Thiên Phủ Như phòng lô hạ ô e Và tầy thủ dại, rồi dạo quanh Những cảnh đẹp thiên nhiên, vào hàng hôn Cả hai tay trong tay trở về nhà mới của Lục Cảnh, ánh trăng chiếu sáng tường phía tây, một đêm tràn đầy niềm vui. Đến khi mặt trời đã lên cao, Cố Thái Vi mới thay y phục, lưu luyến không muốn rời, tạm biệt Lục Cảnh. Nhìn trong lòng Lục Cảnh, mặc dù tận hưởng thời gian bên nàng, hắn vẫn không quên mục đích khi đến kinh thành. Mặc dù có thêm 3 tháng nghỉ ngơi để thích nghi với cuộc sống ở Trần Đô, nhưng vấn đề cốt lõi mà hắn phải đối mặt vẫn chưa được giải quyết. Đừng nhìn vẻ ngoài phồn vinh của Oa Giang Thành và Lâm Thần phủ hiện nay, dân chúng ở đây vẫn sống cuộc sống như trước. Không có gì thay đổi nhiều Nhưng đó là vì triều đình đóng quân ở hai thành này Và dù có thiên tai hay nhân họa Cũng chưa bao giờ gần đến đây Những người an cư lạc nghiệp không nghĩ đến sự nguy hiểm Nhưng khi nguy cơ thật sự đến Họ chỉ có thể nhắm mắt chờ chết Nhớ lại lời khen của sư phụ Trước khi chia tay, lục cảnh quyết tâm Dù phía trước có bao nhiêu nguy hiểm Hắn vẫn sẽ khám phá thế giới thần bí kia Hắn lấy nước tư giếng, Tự mình rửa mặt và tắm nước lạnh Dù thời tiết đã trở lạnh Nhưng với nội lực thâm hậu Lục cảnh không lo ngại bị cảm lạnh. Sau đó, hắn mặc bộ y phục mới mà cố Thải Vi đã chuẩn bị cho hắn. Lục cảnh do dự một chút, không mang theo kỳ túi nhất thập lục. Sau đó cũng lắc đầu với A Mộc, người đang tỏ ra kích động. Mặc dù không biết đối diện có ẩn chứa thủ đoạn gì huyền bí, nhưng Lục cảnh vẫn quyết định lựa chọn một cách bảo thủ nhất, tự mình đi trước để thăm dò tổ chức thần bí đó, mang theo Quỳ Tiễn cùng Mộc bài Lục cảnh cầm thiền trượng rời khỏi cửa phụ, hắn hỏi thăm một chút về hành ký tiệm quan tài. Niềm có lẽ vì cảm giác xui xẻo mỗi người được hỏi đều lắc đầu hoặc vội vàng phất tay, tỏ ý không biết. lục cảnh không nản lòng, tiếp tục hỏi xung quanh cho đến khi gặp được một nhà nhang đèn cửa hàng lão bản. người này chỉ cho hắn đường đi, nhưng biểu hiện trên mặt cũng có chút kỳ quái. lục cảnh nhanh chóng nhận ra biểu lộ kỳ lạ của người đó là do đâu. khi nhìn lên, lục cảnh thấy cửa tiệm quan tài đóng chặt, không khỏi nhíu mày. cùng lúc đó một thiếu niên cõng trường thương đứng bên cạnh cũng nhíu mày. hai người lướt nhìn nhau, rồi thiếu niên tiến lên, đưa tay gõ cửa tiệm quan tài. Nhưng bên trong không có ai trả lời. Thiếu niên quay lại, nhìn thấy lục cảnh đang đi qua ngõ nhỏ, trò chuyện với một đại nương đang phơi nắng ngoài cửa. Đại nương đầu tiên lắc đầu, rồi lại gập đầu đồng ý. Sau đó, lục cảnh tiếp tục đi ra khỏi ngõ nhỏ. Thiếu niên thấy vậy, vội vàng chạy đến, đầu tiên lễ phép thi lễ một cái, rồi mới nhanh chóng hỏi. Đại nương, vừa rồi người kia, vàng ngài đã nói gì vậy? Lúc này, đại nương nghe xong chỉ lắc đầu, rồi chỉ vào miệng mình. Sau đó chủ động mở miệng ra để thiếu niên nhìn Chỉ thấy nơi lưỡi vốn có Giờ đây lại không có gì cả Này là người cầm sao Thiếu niên nạc nhiên hỏi Hắn trước kia thấy lục cảnh và đại nương này trò chuyện Thần sắc cả hai rất tự nhiên Từ đầu đến cuối không hề lộ vẻ kinh ngạc Ai ngờ lại phát hiện mình đang trò chuyện với một người cầm Khó trách đại nương Chỉ lắp đầu hay gật đầu mà thôi Thiếu niên gãi đầu Cảm thấy có chút khó xử Hắn định đi hỏi những người khác nhưng ngõ hẻm này vắng vẻ Lại gần một cửa hàng quan tài bình thường không có ai ghé qua cuối cùng thiếu niên đành phải dùng tay ngóc mép tháo cây thương dài sau lưng ôm vào trong ngực rồi ngồi sổm ngay trước cửa tiệm quan tài hắn ngồi như vậy từ buổi trưa cho đến khi mặt trời lặn đối diện cửa hàng quan tài vẫn đóng chặt không có người nào ra vào đại nước người cơm ở gần đó cũng đã về nhà nấu cơm cho tôn nhi trong khi bụng của thiếu niên cũng bắt đầu kêu ung cục vì đói tuy vậy hắn vẫn kiên trì ngồi mắt không rời cửa tiệm một bước cũng không động đột nhiên một âm thanh từ đầu ngõ vọng lại A, người còn ở đây sao Chính là người Cứu niên nhận ra người vừa lên tiếng chính Là người hôm trước cùng hắn đứng trước cửa Mang theo thiền trượng Vì vậy liền thốt lên Người cũng đến mua quan tài à Lời này vừa ra khỏi miệng Cứu niên rõ ràng Nhận ra không ổn Vội vàng thêm vào Ta không phải ý này Ta biết Cũng không có gì phải ngại Đến tiệm quan tài Người đến đường nhiên là để mua quan tài Lục cảnh lên tiếng Về mặt bình thản Đúng vậy Đúng vậy Cứu niên cười gượng Nhưng mà Lục cảnh nói tiếp Ngươi cứ đứng chờ ở đây mãi Có vẻ cũng không có ích gì Tại sao? Thiếu niên ngạc nhiên Bởi vì ta đã hỏi một bà lão ở gần đây Bà ấy nói tiệm này từ trước đến giờ chưa từng mở cửa Lục Cảnh trả lời Chưa từng mở cửa Ngươi có ý nói trong tiệm này căn bản không có ai sao Thiếu niên nghi ngờ Không, trong tiệm này chắc chắn có người Lục Cảnh khẳng định Bởi vì ngươi nhìn xem cửa trước và mặt đất Có lớp cho bụi Như vậy có thể thấy gần đây nơi này vẫn có người qua lại Vậy bà lão đang nói dối sao? Thiếu niên hỏi, không hẳn là vậy Tuy có khả năng bà ấy đang lừa người Nhưng theo quan điểm của ta Vẫn có lý giải khác Có thể trong những ngày gần đây Tiệm quan tài này đúng là không mở cửa Lục cảnh giải thích Nhưng sao bà ấy lại biết thời gian Ngón tay bà ấy chỉ ban ngày sau Liệu trên đời này có tiệm quan tài nào Lại chỉ mở vào ban đêm không Thiếu niên nạc nhìn hỏi Mặc dù thiếu niên bản thân không tin vào những điều quái dị mà người ta đồn thổi Nhưng khi nghe nói về việc làm ăn Vào hơn nửa đêm tại tiệm quan tài ít nhiều hắn cũng cảm thấy dựa người khiến hắn không thể không dùng mình một cái. đến lúc đó thì sẽ rõ. lục cảnh nói, ngươi còn chưa ăn cơm sao? hay là đi lót dạ một chút trước đi. nhưng bây giờ đã là ban đêm rồi. thiếu niên đáp, trên đường vẫn còn khá đông người. ta đoán cửa tiệm chắc phải đợi thêm một lúc nữa mới mở. ta trước khi tới đã ăn no rồi. hơn nữa ngay đầu ngõ cách đây không xa, có một nhà bán bánh bột mì chiên. nếu ngươi muốn ăn, có thể đi mua hai cái. lục cảnh tốt bụng nhắc nhở. thiếu niên nghe vậy, lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định ở lại chỗ này như hắn nói chúng ta đâu biết tiệm quan tài khi nào mở cửa mỗi lần mở cửa rồi lại đóng không biết bao lâu ta đã đợi lâu như vậy nếu giờ đi mua bánh bột ngô chiên mà tiệm mở cửa ngay lúc đó đợi ta quay lại lại đóng cửa thì chẳng phải ta đã đợi uổng công sao đúng là có lý lục cảnh gật đầu nhưng cũng không khuyên tiếp một lúc sau thiếu niên bỗng nhìn mở miệng nói lời cảm ơn cảm ơn gì lục cảnh tò mò hỏi cảm ơn ngươi đã nhét ta cửa ngõ có bán bánh bột mua Thiếu niên liếm môi nói Hơn nữa nghe ta cũng không bị ngươi cười là khờ khạo Ta cũng không cho là ngươi ngốc Ngươi tìm được cách giải quyết cho riêng mình Hơn nữa có thể kiên trì lựa chọn của mình từ đầu đến cuối Không vì ngoại cảnh mà thay đổi Điều này trên đời này không phải ai cũng làm được Lục cảnh nói Cũng làm được, lục cảnh nói Thiếu niên nghe vậy, có chút xấu hổ Lại gãi đầu một cái Không, không, không, ta chính là ngốc Cha ta và đại ca ta đều nói như vậy Hơn nữa ta cũng không có như ngươi lợi hại có thể nhìn ra mọi thứ nói thật đến giờ ta vẫn không biết ngươi làm sao mà phát hiện nơi này có người ra vào thiếu niên vừa nói vừa tỏ vẽ bội phục là nhãn lực của lão sư ta dạy rất tốt lục cảnh đáp một lúc sau thiếu niên do dự một chút sau đó có lẽ cảm thấy lục cảnh là người không tệ lại rất hòa nhã liền bước ra chắp tay nói tại hạ liễu châu Thích thương môn lòng hồ bá vương thương đời thứ ba truyền nhân dương đào lục cảnh nghe vậy có chút mờ mịt hắn có thể nhận thấy dương đào có thân thủ không tệ Nhưng Chỉ là thiếu niên phía sau lại vác trên lưng cây thiết thường, cũng là tình thiết giàn đúc, dài đến chính thức 4 tấc, trọng lượng có lẽ không nhẹ hơn cây thiền trượng của hắn là bao. Người bình thường cầm lên chắc chắn rất khó khăn, vậy mà Dương Đào lại có thể sử dụng. Nó như binh khí, rõ ràng là nội lực không tầm thường, cộng thêm với tuổi tác của Dương Đào, ra hắn chỉ nhỏ hơn Lục Cảnh 1, 2 tuổi mà thôi. Lục Cảnh vốn tưởng đối phương là đệ tử chủ chốt của một môn phái lớn, nhưng không ngờ lại là truyền nhân của thiết thư môn, một môn phái mà hắn chưa từng nghe qua và là thế hệ thứ ba, có thể tổ sư gia vẫn còn sống. lục cảnh phản ứng đầu tiên là nghĩ rằng dương đào không muốn tiết lộ thân phận thật sự, nên đã bịa ra một môn phái không ai biết đến. tuy nhiên hắn lại cảm thấy nếu dương đào muốn lừa gạt mình, thì không nên chọn một câu chuyện không hợp lý như vậy. hơn nữa, mặc dù thời gian tiếp xúc với dương đào không dài, nhưng ấn tượng mà dương đào để lại cho hắn vẫn rất đáng tin cậy. vì vậy lục cảnh chỉ có thể hơi gật đầu, ôm quyền đáp lễ và nói, Ồ giang thành, lục cảnh, lục cảnh, cái tên này sao lại quen thuộc đến thế? Dương Đào trầm ngâm một lúc, rồi chợt bừng tỉnh. À, là ngươi. Hai năm trước, một mình ngươi đã giết Diêm Vương Tiêu Hạ Khanh. Chuyện này lúc đó phố lớn ngõ nhỏ ai cũng bàn tán. Cha ta và đại ca còn khen ngươi là thiếu niên anh hùng, bảo ta lấy ngươi làm tấm gương. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp ngươi ở kinh thành, hơn nữa còn có thể cùng ngươi ách bị mua quan tài. Dương Đào nhìn Lục Cảnh với ánh mắt rất hưng phấn, có vẻ như đang đứng gần thần tượng của mình, giống như khi xem một ngôi sao nổi tiếng biểu diễn. Sau đó, hắn lại hỏi Lục Cảnh không ít câu hỏi phần lớn đều liên quan đến trận chiến hai năm trước. ví dụ như diêm vương tiêu đoạn tràng lục khúc có phải đáng sợ như trong truyền thuyết hay không, lục cảnh khi đó đã đối phó như thế nào, lại hỏi lục cảnh cảm giác gì sau khi đánh bại diêm vương tiêu, vân vân. dù sao lúc rảnh rỗi cũng không có việc gì làm, lục cảnh liên lân lượt trả lời, dĩ nhiên trong đó có thật có giả. sau đó hắn cũng hỏi dương đào một vài chuyện liên quan đến hắn và thi thư môn. lúc này lục cảnh mới biết được rằng dương đào luyện môn võ long hồ bá vương thương chỉ mới được sáng tạo không lâu. Là một môn võ gia truyền Hơn nữa, nội công của hắn Cũng không khác gì lục cảnh Đều là loại nội công căn bản Ngang tâm với những người bình thường Thậm chí, nửa năm trước Dương Đào còn tiến vào nhị lưu cảnh giới Có thể thấy được tư chất của hắn Cũng không phải là kém Khi nét đến việc biểu diễn Dương Đào còn muốn thể hiện Long Hồ Bá Vương Thương ngay tại chỗ Nhưng tiếc là vì mõ nhỏ quá trật hẹp Nên không thể thực hiện được Tuy nhiên, dù có nói chuyện gì Hai người đều rất hiểu ý Không hỏi đối phương vì sao lại đến tiệm quan tài này mặc dù thực tế cả hai đều đã đoán được rằng hoàn cảnh của mình và đối phương hẳn là không khác biệt nhiều. tuy nhiên, như lục cảnh, dương đào rõ ràng cũng đã được ai đó dặn dò không muốn tiết lộ mục đích của mình cho người khác. hai người cứ đứng trước cửa vừa nói chuyện phím vừa chờ tiệm quan tài mở cửa. nhưng cho đến tận canh ba sáng, từ trong tiệm quan tài vẫn không có một chút động tĩnh nào. lục cảnh không khỏi bắt đầu nghi ngờ về những suy đoán mà trước đó mình đã đưa ra. dù sao cũng không ai quy định mỗi ngày tiệm quan tài phải làm ăn, có thể mấy ngày mới mở một lần cũng không chừng. Dieng Đào lúc này lại càng thêm đói, mắt trợn trắng, hắn thật sự hối hận vì trước kia không nghe lời lục cảnh đi mua bánh bột mùa chiên. Bây giờ muốn ăn thì tiệm bánh đã sớm đóng cửa, chỉ còn cách há miệng hứng lấy hai lùng gió lạnh để đỡ cơn thèm. Khi hắn nghĩ rằng hôm nay đợi chờ là vô ích, trước kia một mực yên tĩnh, tiệm Quan Tài rốt cuộc cũng có tín động, có bước chân đang từ từ đi về phía cửa chính. Theo sau là một tín kẽo kẹt, cửa tiệm Quan Tài cuối cùng cũng được mở ra. Một khuôn mặt cứng đờ, trắng bệch như người chết xuất hiện phía sau cửa. Kèm theo khí lạnh âm u của tiệm quan tài Khiến dương đào giật mình Không tự chủ được mà nắm chặt cây trường thương trong tay Lúc này hắn nhìn thấy chủ nhân của khuôn mặt đó Người mặc áo dài màu đen Áo bảo, áo lót, phắt lụa Mang giày, tất cả đều giống như Trang phục của người chết khi đi an táng Nhìn giống như một con cương thi từ trong quan tài bước ra Vào giữa đêm khuya Chỉ cần nhìn thấy cái người này Là đủ khiến người ta lạnh sống lưng May mắn là cương thi kia Chỉ liếc mắt nhìn hai người một cái Rồi mở miệng nói Các ngươi trò chuyện vui vẻ quá nhỉ a, Dương Đào không hiểu lời nói này có ý gì Không vui thì sao lại nói mãi không ngừng Khiến Lão Phu ngay cả ngủ cũng không yên Cương Thi lại hừ một tiếng Thật xin lỗi tiền bối chúng ta không biết ngài Đang có mặt trong tiệm Dương Đào lại là người tính tình ôn hòa Mặc dù không hiểu vì sao bị người khiển chết một trận Nhưng không những không nổi giận Mà còn lễ phép đáp lễ Thái độ của hắn làm cho Lão Cương Thi Có vẻ tâm trạng tốt hơn Vì vậy liền quay mặt Không còn biểu tình âm trầm mà chuyển hướng sang lục cảnh. lúc này, lục cảnh lắc đầu nói: dương huynh đừng để tiền bối lừa gạt. vị tiền bối này thật ra mới vừa đến không lâu. lần này, không chỉ dương đào mà cả lão cương thi đều ngây người. một lát sau, lão cương thi mới hỏi: làm sao ngươi biết? lỗ tai ta khá tốt. nghe được tiền bối từ hậu viện đi vào, lục cảnh đáp: lần này, lão cương thi còn chưa kịp mở miệng, thì dương đào đã vội vàng lên tiếng trước: sân sau, sao có thể chứ? khi ta đến đã nhìn qua, sân sau căn bản không có cửa nào để vào tiền bối chẳng lẽ là leo tường vào không phải leo tường lục cảnh nói Tài trước kia cũng đã đi vòng quanh tiệm quan tài này một vòng nhất là kiểm tra tường sau không phát hiện dấu chân nào đương nhiên nếu tiền bối đêm nay là cố ý làm chúng ta sợ đột nhiên nổi hứng leo tường vào cửa hàng thì cũng có thể chỉ là khả năng này không lớn đến nỗi ngươi muốn hỏi ta tiền bối vào cửa thế nào lục cảnh giang tay ra ta cũng không biết lỡ tay và mắt của ngươi ngược lại rất có ít lão cường khi hình như đối với lục cảnh cảm thấy hài lòng cuối cùng không tiếp tục dây dưa vào vấn đề này nữa. tuy nhiên lão vẫn rửa tay ra. dương đào và lục cảnh nhìn nhau một lúc, rồi cùng lúc lấy ra một con mộc bài nhỏ. lão cương thi tiếp nhận một bài của dương đào, liếc nhìn qua một lần, rồi không nói gì, trả lại một bài cho dương đào. tiếp theo lại cầm lấy một bài của lục cảnh. mặt sau của mộc bài vốn là chứ, quỳ đã biến mất, nay lại hiện lên một lần nữa. vậy mà lại là nàng. lão cương thi có vẻ khá bất ngờ, tự lẩm bẩm. ngược lại cũng khó mà tin được. Tên kia vậy mà cũng có thể để mắt đến người sao Lão cương thi ngẩng đầu Cẩn thận quan sát lục cảnh một hồi Rồi mới đưa một bài trà lại cho lục cảnh Sau đó lão lại hỏi một câu Các người đến đây mà không nói cho người khác sao Lục cảnh và Dương Đào nghe vậy liền lắc đầu Thời gian gần đây có việc cấp phải làm không Lão cương thi tiếp tục hỏi Dương Đào lại một lần nữa lắc đầu Vỗ ngực nói Ta một mình đến kinh sư Không có gì ràng buộc Lục cảnh lại cẩn thận nói Chúng ta sắp phải tham gia khảo hạch Khảo hạch này sẽ kéo dài bao lâu? Không thể trả lời, lão Cương Thi mặt không thay đổi đáp. Vậy ta muốn trở về lấy chút đồ, Lục Cảnh nói, mặc dù hắn mang theo hồ lô rượu bên mình, nhưng bên trong chỉ đủ để uống trong một tuần. Nghe ý lão Cương thì, dường như thời gian khảo hạch sẽ kéo dài, nên Lục Cảnh quyết định phải chuẩn bị thêm một ít rượu. Nhưng lão Cương Thi có vẻ không mấy kiên nhẫn, liền hỏi, ngươi muốn về lấy gì? Thuốc, Lục Cảnh trả lời thật thà, thuốc, Lục Cảnh trả lời thật thả. thuốc. Lão Cương Thi lại ngạc nhiên, quan sát Lục Cảnh thêm một lần nữa nửa tin nửa ngờ nói, ngươi nhìn có vẻ khỏe mạnh, sao lại cần thuốc? Bởi vì ta có một tật khó nói. Lục cảnh đáp, nghe vậy, ánh mắt của Dương Đào và Lão Cương Thi đều thay đổi. Dương Đào thì vừa bội phục lại vừa lo lắng, còn Lão Cương Thi thì biểu lộ vẻ xem thường, cười lạnh một cách chế giễu. Không phải các ngươi nghĩ như vậy đâu, Lục cảnh bất đắc dĩ nói, không có gì đáng ngại. Nếu là thuốc, vậy ngươi không cần phải về lấy nữa. Lão Cương Thi vùng tay, nói, đến lúc ngươi cần thuốc gì, chỉ cần nói cho chúng ta là được lục cảnh khẽ nói ta muốn thuốc, chỉ sợ không dễ tìm đâu. lão cương thi nghe vậy ngạo nghĩ đáp ha ha ngươi yên tâm, trên thế gian này chẳng có thuốc gì chúng ta không tìm được. trong lúc khảo hạch thuốc của ngươi tuyệt đối sẽ không thiếu, đừng có lề mề nữa. ngươi cuối cùng có vào không? tốt. lục cảnh đáp rồi cùng dương đào đi vào tiệm quan tài. bên trong tiệm không gian không lớn nhưng khắp nơi đều bày đầy quan tài đủ loại kiểu dáng quan tài từ những chiếc làm từ gỗ trinh nam tốt nhất cho đến những chiếc làm từ bách mộc liễu mộc cây trầu và gỗ thông độ dày của chúng cũng không giống nhau có chiếc dày cỡ một quyền nhưng cũng có chiếc mỏng như tờ giấy nhìn thôi đã làm người ta lo lắng liệu chúng có thể chịu đựng được hay không sợ rằng chúng sẽ vỡ vụn ngay tại chỗ tất cả đều làm nổi bật một sự thật sinh ra thì quý tiện chết thì nặng nhẹ lão cương thì đốt lên một chiếc đèn đồng ngọn lửa nhảy lên mấy lần bóng của hắn hơi còng xuống phản chiếu lên vách tường khiến không gian trong tiệm càng thêm u ám chọn một cái đi hắn thản nhiên nói chọn cái gì Dương nào ngơ ngác hỏi: "Các người đến tiệm quan tài của ta, còn có thể chọn cái gì nữa, đương nhiên là chọn quan tài của chính các ngươi." Lão Cương Thi trả lời: "Chọn quan tài của chính chúng ta? Có thể, nhưng chúng ta không phải đến tham gia khảo hạch sao?" Dương đã ấp úng hỏi: "Muốn chọn thì chọn, từ đâu mà lắm lời như vậy?" Lão Cương Thi không kiên nhẫn nói, dừng một chút, lão Cương Thi tiếp tục nói: "Ta không phải cố ý hù dọa các ngươi, nhưng người dẫn đường hẳn là đã nói qua với các ngươi rằng chuyến này rất nguy hiểm." Các ngươi sẽ phải đối mặt với những thứ thần bí khó lường Bất kỳ tình huống nào cũng có thể xảy ra Hãy sớm chọn cho mình quan tài Không chừng sẽ phải dùng đến nó bất cứ lúc nào Vì vậy Các ngươi cần chọn lựa kỹ càng, Nết định phải chọn cái mà mình yêu thích Tránh sau khi chết lại không thoải mái Lão Cương thì nói chậm rãi Dương Đào còn đang do dự Chỉ thấy Lục Cảnh đã chọn xong quan tài cho mình Lục Cảnh không chọn cái quan tài đắt giá nhất trong tiệm, Cũng không chọn loại được các quan quý nhân Ưa chuộng làm từ gỗ Trinh nam hắn chỉ chọn một chiếc quan tài làm từ liễu mộc trông có vẻ bình thường dương đào thấy vậy cắn răng một cái quyết định chọn chiếc quan tài lớn nhất trong tiệm làm từ gỗ hồng tung vật liệu vô cùng chắc chắn hắn lẩm bẩm cái này tốt thương của ta cũng có thể cùng một chỗ an nghỉ chúng ta xin thời gắn bó sau khi chết cũng có thể làm bạn thấy cả hai đều đã chọn xong quan tài lão cường thì khẽ gật đầu nhìn rồi ông lại thốt ra một câu khiến cả hai kinh ngạc rất tốt nằm vào đi nằm vào dương đào không khỏi tự hỏi Mặc dù hắn không phải người thích lặp lại lời người khác Nhưng đêm nay này đã không biết là lần thứ mấy hắn phải làm vậy Không còn cách nào Vì hắn luôn không thể ngừng nghi ngờ chính mình có nghe nhầm Đúng vậy Phải nằm thử xem mới biết quan tài có thoải mái hay không Rốt cuộc Chỉ có chính mình nằm vào mới hiểu rõ được cảm giác dễ chịu Hay khó chịu Vừa dứt lời Một trận gió lạnh từ ngoài cửa tiệm thổi vào Khiến dương đào không khỏi dùng mình Đêm khuya khuất Đi dạo trong tiệm quan tài để chọn cho mình một chiếc Đã khiến hắn không khỏi cảm thấy rùng rợn hắn không ngờ sau đó còn phải thử nằm trong quan tài, điều này làm hắn xít nữa quay người bỏ đi. nhưng rồi hắn lại nghĩ đến việc mình đã vất vả từ liễu châu đến kinh thành và trước khi đi còn hứa hẹn với cha và đại ca rằng sẽ làm được một việc lớn. Dương đào là một thiếu niên mặt mũi xinh xắn, nếu cứ quay lại một cách nhục nhã như vậy, hắn cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào mà trở về quê gặp lại những người thân yêu. hơn nữa khi nhìn lại, hắn thấy lục cảnh người cùng đi với hắn đã nằm sẵn trong một chiếc quan tài dưới cây liễu, hắn nằm trong đó có vẻ rất thoải mái tay để thiền trợ bên cạnh hai tay chắp trước ngực dương đã cắn răng một cái rồi cũng ôm lấy trường thương nằm vào chiếc quan tài của mình khi hắn vừa nằm xuống không hiểu vì sao lão cương thi gầy yếu ấy lại có sức mạnh lạ thường dùng tay đẩy nắp quan tài khiến nó khép kín hoàn toàn bao phủ lấy hắn ánh sáng mờ ảo của mọn đèn đồng cũng bị ngăn cách ngoài quan tài nhớ lấy không được ra ngoài quan tài lão cương thi cuối cùng dặn dò ra ngoài là sao dương đã thắc mắc nhìn trong bóng tối không ai đáp lại dương đà vô tình hỏi lại nhưng lã cương thi kia đã, đã không còn trả lời. đưa tay ra, chỉ thấy mờ mịt một màu đen kịt. dương đào chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình và âm thanh ấy ngày càng trở nên gấp gáp. đến lúc này, dương đào mới nhận ra có lẽ mình đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của bản thân. nhất là sau một hồi lâu, hắn bắt đầu nhận thấy quan tài của mình có sự chuyển động. trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến những điều lung tung. khi vào đây, hắn đã quan sát xung quanh và xác nhận trong tiệm quan tài này chỉ có ba người bọn họ, mà lục cảnh và hắn đều đã nằm trong quan tài vậy ai là người đang ngưng quan tài của hắn lên? liệu có phải là lão cương thi? Mà chưa nói đến việc lão có đủ sức lực để làm điều đó hay không? chỉ riêng việc nếp được hai chiếc quan tài cũng không phải là điều mà một mình lão có thể làm được. Dừng đào càng nghĩ càng không khỏi sợ hãi. ngược lại lục cảnh lại có vẻ trấn tĩnh hơn nhiều. dựa vào những gì đọc được trong bút ký của hạ khanh, hắn đã đoán ra rằng người áo đen phía sau có một tổ chức thần bí tồn tại và nhóm người này nắm trong tay những pháp thuật kỳ lạ. điều này sau đó cũng đã được chứng thực tại quỳ. vì vậy về lý thuyết dù có xảy ra chuyện gì khi hắn bước vào tiệm quan tài này hắn cũng không quá ngạc nhiên dù vậy lục cảnh cũng phải thừa nhận rằng việc nằm trong quan tài và giữa đêm quả thật có phần kỳ quái tuy nhiên hắn vẫn cố gắng tĩnh tâm lắng nghe âm thanh phát ra từ phía bên kia của quan tài gỗ mong muốn biết mình và dương đảo sẽ bị đưa đến đâu lục cảnh có thể cảm nhận được quan tài gỗ đang chậm rãi di chuyển về phía hậu viện lão cương thi lại không theo sau sau đó hắn nghe được một âm thanh phát ra khi một góc của quan tài gỗ chạm vào tường kêu lên một tín dít trong không gian tĩnh mịch của hậu viện tiếng lá cây bị gió đêm thổi qua xào xạc một lát sau quan tài gỗ bỗng nhiên dừng lại lục cảnh trong lòng không cảm thấy có bất kỳ sự báo động nào nghĩ rằng có thể mình sẽ phá quan tài mà giả nhưng chỉ một khắc sau quan tài bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống dựa theo tính toán của lục cảnh quan tài cách mặt đất xa nhất cũng chỉ khoảng năm thước với độ cao này đừng nói hắn ngay cả người bình thường rơi xuống nhiều lắm cũng chỉ là mong hơi đau một chút mà thôi lục cảnh nghĩ trong lòng như vậy. Nhưng rất nên sắc mặt Hắn liền thay đổi Bởi vì hắn phát hiện Sau khi rơi xuống năm thước Quan tài không hề chạm đất Trái lại còn tiếp tục rơi xuống Hơn nữa dưới tác dụng của trọng lực Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh Hai trượng, năm trượng, 10 trượng, năm trượng Lục cảnh nghe được phía trước Dương Đào phát ra tiếng kêu thảm thiết Rõ ràng Dương Đào cũng đã nhận ra độ cao này không bình thường Lúc này cả hai người trong quan tài đều khó có thể làm gì để tự cứu mình Thêm vào lời căn dạng của Lão Cường Thi trước đó Lục Cảnh cuối cùng vẫn quyết định nằm im trong quan tài của mình, Chưa đầy một lúc, quan tài lại rơi thêm 20 trượng. Lục Cảnh nghe rõ tiếng gió vù vù bên ngoài quan tài, còn tiếng kêu của Dương Đào càng lúc càng tuyệt vọng. Kiếu Ninh trùng hậu này rõ ràng đã hình dung ra cảnh tượng mình sẽ rơi xuống và bị nát thịt xương. Với độ cao này, dù có là huyết nhục chi khu, võ nghệ cao cường đến đâu cũng không thể cứu nổi, nhất định sẽ bị ngã thành thịt nát. Thực tế, hắn đã không còn nghĩ ra biện pháp nào để có thể sống sót. Tuy nhiên, ngay sau đó, tiếng kêu của dương đào đột nhiên im bặt loại âm thanh kia không phải là im lặng mà biến mất mà giống như có người đột một nắp tay khiến mọi tín động đều dừng lại đồng thời cũng không có tiếng vai chạm lớn nào truyền đến vì vậy dương đào rõ ràng không phải vì bị nhã mà chết mới khiến tiếng kêu dừng lại ngay sau đó lục cảnh cảm thấy quan tài mà mình đang rơi dần dần chậm lại đây là chuyện mà newton chắc chắn không thể giải thích được tuy nhiên phía trước hạ khanh trong những ghi chép của lục cảnh đã từng gặp qua cảnh tượng tương tự nên cũng không quá ngạc nhiên Sau vài hơi thở, tốc độ rơi của Quan Tài đã chậm lại đến mức an toàn, lúc này, Lục Cảnh cũng bớt lo lắng rất nhiều, khi hắn tưởng rằng mình sẽ an toàn hạ xuống đất, Quan Tài bỗng nhiên va phải vật gì đó, bên trong, Lục Cảnh cũng bị chấn động mạnh, may mắn, công lực của hắn rất sâu nên đã hóa giải được phần lớn lực tác động, rồi Quan Tài lại tiếp tục rơi xuống đất, Lục Cảnh đưa tay đẩy nắp Quan Tài, ngồi dậy từ bên trong, khi hắn nhìn ra ngoài, không khỏi ngẩn người, hiện tại, hắn lại đang ở trong một tiệm may, có một tiểu nhị đang đứng Cùng mấy người phụ nữ đang mua quần áo, tất cả đều hoảng sợ nhìn hắn, nhìn trang phục của họ, Lục Cảnh nhận ra họ không phải là người của triều đại chân. Họ giống như là những người dân thuộc một quốc gia nhỏ ở Tây vực nào đó. Lục Cảnh ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, thấy cái lỗ lớn mà hắn vừa tạo ra. Lúc này hắn cũng hiểu vì sao những người trước mặt lại sợ hãi đến vậy. Dù sao, ai mà chẳng phải cảm thấy kinh hoàng khi nhìn thấy một cái quan tài từ trên trời rơi xuống, lại còn có người từ trong đó bò ra, nhất là người nữ nhân vừa rồi, đang cầm vài vóc định dao lên người. Chỉ cần nghĩ đến việc Nếu mình bước thêm một bước nữa Có lẽ sẽ bị cái quan tài đó đè bẹp Mắt thấy vậy mà ngất đi Lục cảnh không khỏi nhìn về phía sau Nơi có một người phụ nữ trẻ tuổi khác Rồi lên tiếng hỏi Xin hỏi Trước khi chúng ta đến đây Các ngươi có nhìn thấy một quan tài khác không? Chưa kịp nói hết câu Những người phụ nữ trong tiệm Như thể nhận được tín hiệu gì đó Họ không còn quan tâm đến việc mua quần áo Ném hết tất cả đồ trong tay rồi Chạy vội ra ngoài tiệm, Dường như họ sợ rằng Nếu trễ một bước nữa Lục cảnh sẽ nốt trọn tất cả. Lúc đầu, Lục cảnh nghĩ, có lẽ là vì mình đang ngồi trên quan tài, mà mọi người hoảng hốt. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn nhận thấy một nữ trưởng quỹ từ giữa phòng lao ra. Khi nàng nhìn thấy Lục cảnh, ánh mắt của nàng không hướng về cái quan tài, mà lại nhìn thẳng vào cái hang lớn trên đầu Lục cảnh. Thấy thế, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, Dậm chân và hô lớn với một tên tiểu nhị đứng bên cạnh. Nhưng không ai biết nàng nói gì. Tên tiểu nhị như người trong mộng mới tỉnh, vội vã vào trong kho. Sau đó. Nữ trưởng quỹ nhìn về phía lục cảnh Mặc dù có chút lo lắng Nhưng nàng vẫn cố gắng dùng tiếng hán hỏi Ngươi, ngươi từ nơi nào đến Đến từ nơi nào đến, đến từ nơi nào Lục cảnh hỏi lại Lục cảnh nhớ mày nói Chính là bọn họ chuyên môn đến giúp chúng ta giải quyết phiền phức Họ nói sẽ đến ngay Ở gần đây, nữ trưởng quỹ vung tay Nói tiếp, mang theo bản hiệu Người nói là cái này Lục cảnh lấy ra một mộc bài từ trong người Không sai, nữ trưởng quỹ nhìn thấy mộc bài Ánh mắt lập tức sáng lên Ngươi chính là người đến cứu chúng ta. Ngay lúc nàng vừa dứt lời, một tên hỏa kế lại từ trong kho phòng chạy ra, trong tay hắn cả một tấm ván gỗ, định dùng nó để che lại cái lỗ lớn trên mái nhà. Nhưng khi đối chiếu kích thước, hắn phát hiện tấm ván không đủ lớn để che kín lỗ, vì vậy sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, cả người không khỏi run lên. Nữ trưởng quỷ cũng tỏ ra vô cùng lo lắng, sắc mặt tái nhợt. Lúc này lục cảnh mới lên tiếng: Các ngươi định ngăn cái động đó sao? Đúng vậy. Nữ trưởng quỷ gật đầu, vẫy nhanh lên, vì trời sắp tới rồi việc này đơn giản, lục cảnh nói xong liền đưa tay cua lấy một mảnh vách quan tài nằm trên đất. tin thiên giám quan tin lâu ba tầng một nam tử trung niên mặc giã phục đang vừa uống rượu vừa đánh cờ. chỉ có điều đối thủ của hắn có chút kỳ lạ. bàn cờ bên kia rõ ràng là một mảng vách đá, trên đó có một bóng người màu đen đối diện với nam tử trung niên. nam tử trung niên ngậm đầu nhìn bàn cờ, suy nghĩ rất lâu, sau đó mới nhẹ nhàng cầm một quân cờ trắng, cẩn thận đặt nó vào một góc trên bàn cờ trên vách đá, bóng đen kia gần như không thể đoán trước, tựa như đã biết hắn sẽ làm như vậy, liền đưa tay chỉ vào một chỗ khác trên bàn cờ, nam tử Trung Ninh thấy thế, sắc mặt không khỏi thay đổi. Hiền Niên cũng nhận ra sự nguy hiểm của bước đi này, sau đó, chỉ thấy hắn từ trong chậu cờ lấy ra một quân hắc tử, chuẩn bị thay vào vị trí mà bóng đen trên vách đá chỉ định. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc sinh tử, hắn lại đột ngột di chuyển một ô, rồi nhanh chóng hạ xuống. Ngay sau đó, hắn vội vàng hô lên, nắm lấy quân bạch tử giải thoát cho gốc bị vây khốn dưới chân mình bóng đen trên vách đá dường như đã quen với hành động của hắn không hề tỏ ra kinh ngạc chỉ khẽ chỉ vào một chỗ khác nơi mà đôi bên vẫn đang tiếp tục giao đấu dự định sẽ nuốt chửng quân bạch tử đó vừa thấy vậy nét vui mừng trên mặt nam tử trung niên vừa hiện lên lại lập tức biến mất thay vào đó là một vẻ cau mày thực sự không có cách nào kỹ năng của bóng đen trên vách đá quá lợi hại cho dù hắn có làm bộ như hoa mắt để lừa một bước thì hy vọng chiến thắng trong ván cờ này vẫn là điều xa vời. ngay lúc này, một con chim sơn ca bay vào từ cửa sổ, vòng quanh nam tử trung niên hai vòng, rồi bay thẳng đến khi hắn đưa tay ra, chim sơn ca liền đậu xuống lòng bàn tay hắn. nam tử trung niên dùng một tay còn lại tháo tờ giấy trên đùi chim sơn ca, liếc qua một cách tùy ý. ừm, lại có hai người mới tham gia khảo hạch, một người đã thông qua giếng âu, để đến thí luyện cảnh nghệ, người đó là vô trần coi trọng, còn một người là quỷ chọn. điều này thực sự hiếm thấy. người nam nhân trung niên chập chập lưỡi, nói. Lục cảnh, cái tên này hình như ta đã nghe ở đâu rồi Để ta thử nhớ lại Không biết hắn có thể trụ được mấy ngày nữa